Ngọc xin chào các bạn. Mời các bạn cùng nghe một truyện dài của nhà văn Bình Nguyên Lộc, mang nhân đề "Gieo gió gặp bão". Chương một. Uống quá. Vì mà uống quá, hảo hỏi chồng và ngó theo hướng nhìn của ông nho. Người ta đông ngẹp trước rạp chiếu bóng hôm đó. Không thể biết ông ấy đang nhìn cái gì, vì mà uổng quá, Hảo lặp lại câu hỏi. Cái áo, áo nào? Cái áo đầm của con bé kìa kìa. Hảo chợt để ý đến chiếc áo đầm của một gái bé chừng 12 tuổi, nhưng bà vẫn chưa hiểu nghĩa tiếng uổng của chồng. Như đoán được ý vợ, ông nho cắt nghĩa rõ. Anh nói uổng là uổng cho con bé, chứ không phải uổng cho chiếc áo. Con bé kháo kỉnh, dễ thương như vậy, mà mặc áo rất nhà quê. Ờ phải, áo này đẹp nhưng lại là áo mua ở tiệm. Hồi mua chắc không đo nên dài quá, hoặc có đo. Nhưng cha mẹ đứa bé không sành, mua dài nên xem nó quê đi. Anh thấy gái bé Tây chỉ mặc ngang đầu gối thôi Đúng như vậy, nhưng người mình ít hay để ý đến điều đó Thành ra con bé ngộ quá, lại giống thím sẩm già Hai vợ chồng cười xòa Không bảo nhau mà cả hai đều nhìn hết đứa bé này đến đứa bé khác hảo thèm thuồng cả đến những đứa trẻ gương mặt không dễ thương một chút xíu nào một chị vé cá kẹo bà đoán thế vì chị ta mặc áo bà ba chắc một thằng con trai tròn như ốc mít hảo chợt khám phá một điều cũ xì mà như là rất mới lạ là hạnh phúc không thể mua được chị nọ không biết có đủ tiền cho con ăn quà hay không Nhưng tất cả sự nghiệp của vợ chồng bà Không giúp bà mua được một đứa con Mà hai vợ chồng mong đợi trên 10 năm rồi Một bà sang trọng Tăng túi bụi với bầy con sáu đứa Gần sắp xỉ tuổi nhau Ý chừng xanh năm 1 Bà vừa mắng thằng lớn Nó hốt đậu rang Mà chọi vào con của người khác thì hai đứa giữa đánh nhau để giành kẹo, trong khi đứa bé nhỏ hơn hết trợt chân ngã lăn cù. Trong bà ấy thật là khổ sở vì bầy con, nhưng Hảo chỉ mong được khổ sở như thế. Nhìn trẻ dây lâu, bà sực nhớ đến chồng, nhưng bà không dám ngó ông nho. Hơn một lần, vào những trường hợp như vậy. Bà đã bắt gặp đôi mắt trách móc của ông Ý nghĩa của chồng về sự hiếm hoi của bà Bà thấy là bất công Mặc dầu vậy, bà vẫn nghe mình có lỗi Nên cứ sợ đôi mắt phàn nàn kia Nếu nó không phàn nàn Thì nó buồn buồn Khiến bà nghe xót xa làm sao Nhưng rốt cuộc rồi bà cũng ngó chồng Ông Nho đang nhìn một cô gái lớn tuổi Đứng với nhiều bạn gái khác Cô gái không đẹp gì cho lắm Nhưng tròn trịa Có gương mặt dễ thương Không hiểu gì sao Hảo cảm giác cô ta là con gái Bề ngoài có dấu hiệu gì rõ rệt đâu Để phân biệt một thiếu phụ Và một cô gái Theo bản năng sai khiến Bà dội kéo tay chồng đi vào phòng chiếu bóng liền. Phim chiếu đến đoạn cô đào hát ấy vừa diễn xong một màn kịch, dội dàn chạy vào buồn mình để cho con bú. đứa bé được người nhà bồng đến. Câu chuyện xưa, về thuở mà đào hát bên Âu Châu, còn khổ không kém đào hát của ta. Ông nho nghiêng mình qua. Giảng thầm cho vợ nghe Em thấy Nghệ thuật của người ta khéo lắm không? Họ không chụp cô đào dạch dứa cho con Bú Ngay trước mặt mình Không phải vì sợ loài dứa trước mặt thiên hạ Khó coi Mà vì cảnh ấy Lạc phèo Không diễn tả nổi tình ý gì hết Đằng này Họ chụp cô đào đưa lưng về phía mình Ta chỉ thấy cái lưng Và bên hông cô đào hát Một bàn chân trẻ ló ra Bàn chân ấy cô quíu lại lần lần Diễn tả mạnh liệt nỗi sung sướng Của đứa bé đang đói Được bú dú mẹ kín đáo dữ vậy à Rồi làm sao khán giả hiểu nổi Xem phim quen là hiểu ngay Người không quen mà thông minh Cũng hiểu ngay được Nhưng bí hiểm làm chi vậy? Không Người ta có bí hiểm đâu Tả bằng hình thức khác Thì soàn quá Thì người ta phải tả bằng hình thức tân kỳ Rủi ro Hình thức này lại có hiểu Chớ ai muốn thế làm chi? Nhưng tại sao Chính trị, khoa học Em cần học để hiểu, còn nghệ thuật thì em đời sanh ra là hiểu ngay Vì nghệ thuật phải phổ thông Nếu nó phổ thông được thì càng tốt, nhưng làm sao mà ai cũng hiểu được Hồi anh mới cưới em, em cứ cho màu áo đọt chuối là đẹp Bây giờ em thấy màu ấy quê rồi Lại cười những cô gái quê khác sao thích màu đó Anh cho khiếu thẩm mỹ của em bây giờ là đúng Mà phải qua một thời gian giáo dục thẩm mỹ Hồi còn con gái Em có hiểu ngay rằng màu đọt chuối là quê đâu Nếu bây giờ anh vẽ cô gái mặc áo màu đọt chuối Mấy cô quê, quê thích ngay Vì họ thấy màu ấy đẹp Nhưng em và phần đông lại không thích thì bảo sao Bà Nho không thèm nghe chồng nói nữa Chỉ thèm cái khổ của cô đau khổ trên màn bạc Và suốt phim đầu Bà chỉ nghĩ dẫn dê về, về một cuộc đánh đổi đời bà với đời bất hạnh Kỳ của phụ nữ nghèo nàng nào Miễn là không tuyệt tự như bà Phim dành sao riêng dành cho trẻ em Nên hôm đó các bậc cha mẹ dẫn trẻ theo rất đông Phim chiếu tích Thằng út đi bảy dặm dài Tích rằng nhà tiều phu kia có bảy đứa con Không đủ sức nuôi nên vợ chồng lén bàn mưu với nhau Đem con lên rừng sâu rồi bỏ trốn về Mặc chúng ra sao thì ra Trong bảy đứa con nhà thợ rừng ấy Thằng út là thông minh hơn cả nhân dân Ông Nho chắc đã cố ý đưa bà đi xem phim hôm nay Tại rạp này Toàn trẻ con là trẻ con Trẻ con trước rạp Trẻ con trong rạp Trẻ con trong phim sao Không rõ chồng nghĩ gì Chớ riêng bà Bà không vui Yêu trẻ Bà vẫn yêu hơn ai hết Nhưng mà nó nhắc Nhở trắng trợn như thế này Sao mà đau lòng quá Xem phim ra Hai vợ chồng còn đi một vòng Vô đất hộ ăn mì rồi mới về nhà Suốt vòng ấy Ông Nho chỉ ừ hử qua loa với vợ Lúc về gần ngủ Ông thở ra Sao bữa nay Anh muốn con hơn bao giờ hết Tại cái phim chăng Hảo luôn luôn tránh câu chuyện con cái này Nên không nói gì hết À, ông Nho lại thêm, đây là kết quả của những lần khám bệnh của ta. Anh thì rất có thể có con. Điều đó em đã biết rồi. Còn em thì không có tật kính gì. Vậy tại làm sao? Ta không con thì có biết. Bác sĩ không dám quả quyết tại em, nhưng biết đâu bác sĩ ấy lại không lầm. Anh có thể không con được như thường Trời Làm sao mà làm được Nè nghe đây Chức tước của người ta Bác sĩ định Cựu nội trú Chuyên về khoa sản phụ Giáo sư y khoa đại học Ghê chưa Ai lại không thể làm được Cho lại như vậy đi Nhưng bên họ anh Lại sai con Còn bên em thì hiếm hoi Em là con một, em quên rồi sao? Thì hiếm hoi là do em Bà Nho tức giận nói Biết em hiếm hoi sau hồi đó anh còn cưới em làm chi? Là tại anh yêu em giả anh cũng mong có với em một đứa con một Như em là con một vậy Nào ngờ Thiếu gì người nuôi con muộn Mà rồi sao cũng đẻ Nhưng ba má Ba má anh Lại già yếu lắm rồi Và tha thiết ước ao một đứa cháu nội Để ẩm chơi lúc xế chiều đời Và Để chắc ý việc hương khói về sau Thì em đã đề nghị nuôi con nuôi Con nuôi cũng ăn ủi ta được phần nào Nó lại đỡ đầu con ruột Nhiều người nuôi con nuôi xong là đẻ ngay Con người ta mình thương sao được mà thích nuôi Lỡ chúng phải con của một anh cùi Thì có phải khổ về sau hay không? Bà Nho hỏi sẵn Bây giờ anh muốn cái gì? Thì anh muốn con chứ muốn gì? Muốn cũng được Muốn chẳng được Còn nói lôi thôi làm chi cho rầy nhà Ông Nho cười ngõ ngoãn, Thì anh muốn con bằng đường khác Bà Nho mắng phong kiến Ông Nho cười ngất Lấy ngón tay trỏ quẹt mũi vợ rồi nói Liều liều mắc cỡ Mới học được một tiếng phong kiến trong nhật trình Là đã làm tàn rồi Lãng xẹt nè Ai mà học trong nhật trình Chứ học ở đâu? Học ở trong ra vô Hai vợ chồng lại cười xòa Đoạn bà nho lăn qua Cũng quẹt mũi chồng rồi nói Nè, hồi đó đòi cưới người ta Cho lấy được Rồi bây giờ lại đòi vợ bé ừ, Hồi đó ai khóc lên khóc xuống đòi cưới em đó Rồi bà ngâm câu hát ru em Chúi non dú ép chắc ngầm Trai tơ đòi vợ Khóc thầm thâu đêm <cười> Xấu hổ quá Thì người ta thương Người ta đòi Cưới Có gì mà xấu hổ Xấu hổ là ngày xưa đã vậy Bây giờ thì chuối non dú ép chắc ngầm Trai già đòi vợ Bé khóc thầm thâu đêm Ai khóc hồi nào đâu không khóc mà nói nghe như giả rách Thì có khó chịu cho người ta không? Mắc cỡ quá Đòi vợ chèo chèo như trẻ đòi kẹo Mắc cỡ ơi là mắc cỡ Ông Nho tác yêu vào má vợ rồi to nhỏ Anh vẫn thương em như xưa Yêu hơn xưa nữa Nhưng tình thế như vậy Thật khó lòng Bất hiếu hữu tam Hũ nhò Nữa, hết phong kiến đến hủ nho Không biết học danh từ hồi nào mà giỏi dữ vậy Nè, bà nho nhóm ngồi dậy Nhìn thẳng vào mặt chồng mà hỏi Nè, anh không phải là ông thánh Em biết thế, nhưng anh khá lịch sự Khá kính đáo, nên em đã lơ cho trước nhiều Cuộc phản bội của anh để chưa đủ cho anh hay sao mà còn đòi cưới vợ một, vợ hai? Em quên là anh không gì tham sắc mà đòi việc ấy. Anh chỉ cần một đứa con. Đứa con của anh phải là của một bà mẹ hiền đức do anh chọn lựa. Như đã chọn lựa em, chứ không thể là con của một cô gái bá dơ nào đó. Chỉ có mã ngoài đẹp đẽ mà tâm địa thấp hèn. Em nghe ra chưa? Thành ra em có lơ cho trong mấy vụ đó Cũng chẳng giúp anh được việc gì Bà Nho không biết cãi làm sao trước lý luận đanh thép ấy Nên nằm xuống làm thinh Lần này bà buồn Không còn cà rỡ như nãy giờ nữa Nho giúp tóc dở, Âu yếm nói Hảo ơi, Hảo đừng có buồn, tôi thề với Hảo là còn thương Hảo y như xưa. Hảo nghe quặn đau trong tim, lễ từ lâu rồi, không biết ẩn ở đâu. Thình lình rưng rưng nơi khóe mắt nàng, nàng ngậm ngùi nhớ lại một đêm. vào 10 năm về trước, nho cũng vuốt tay lên tóc nàng như bây giờ để nói những điều mới lạ. Nàng nghe lần đầu trong đời nàng, nghe say mê cái phúc thần tiên mười năm trước. Đêm nay Như trở về, nhưng lại chỉ phân nửa cái hảo quyền đó mà thôi. Nhơ đã nói, em ơi, anh muốn có một phép màu, nhốt dây phúc thần tiên này vào một chiếc lọ con, như lọ nước hoa. Rồi mười năm sau, ta mở nút lọ ra, chừng đó mùi dị của đêm tân hôn này sẽ thoang thoảng đưa lên. Rồi ta tìm thấy lại hình ảnh, màu sắc, tiếng động của đêm hôm nay. Đêm hôm nay, chiếc lọ tưởng tượng ấy, quả đã được mở nút ra. Nhưng người thợ đã dụng về cất giữ, lọ nước hoa quyền diệu, nên hương đã phai mùi. Tại hơn nữa, đấy là mùi hương vị bị không khí thời gian lọt vào, thấm lâu ngày quá làm biến chất đi. Không còn hương nữa mà lại một mùi chua như mùi nước bùng đã giữa Đêm nay không phải là lần đầu mà Nho nói đến điều đó. Nhưng đây lần đầu mà Nho nói ra với tất cả nghiêm trang của một người đứng đắn trước một vấn đề quan trọng. Những lần trước, Nho chỉ bông đùa như bất cứ người chồng nào. Khi vợ làm nũng quá, võ cho vợ quản vậy thôi. Nho đã đặt vấn đề thực sự rồi đó. Mối nguy mà nàng thoáng thấy bấy lâu nay, bây giờ đã lù lù tiến đến rõ rệt quá nó tiến chậm chậm hiền lành nhưng vẫn bước và chính vì cái bước trầm tĩnh ấy mà hảo lo sợ vô cùng những tai họa đến thình lình chỉ làm ta khủng khiếp dữ dội nhưng trong giây lát thôi đằng này cái lo dài còn khổ gấp mười sự kinh hãi ngắn ngủi kia nho lấy khăn tay chậm nước mắt của hảo Bây giờ đã thấm rằn rụa, Nhưng không biết nói làm sao để ăn ủi vợ. hãy Tấm tức nói, Em có hẹp với anh đâu, Anh không phải là ông thánh, Em vẫn biết thế, Nhưng anh ưa đàn bà một cách sạch sẽ, Nên em đã nhắm mắt cho nhiều lần. Nói tới đây là một tiếng nách, Dứt ngang câu của nàng Nho cải, Không phải như vậy Đây là vấn đề con kia mà Hảo cũng biết chồng đặt vấn đề con Nhưng Nàng lại còn biết rõ hơn Cái thâm tâm của chồng Của loại đàn ông Nói chung Họ thích đổi người Và vấn đề con chỉ là một cái cớ Phương chi nho năm nay đã bâm bảy, nghĩa là ở vào thời bắt đầu của tuổi quá thị của con người. Cái tuổi mà lòng xuân bỗng đột ngột phục sinh, cái tuổi mà nhu cầu xác tịch bỗng tăng gia mãnh liệt, nên chi nàng chỉ nhấn mạnh về lãnh đực sâu tẩm của lòng chồng thôi. Nàng tiếp. Giả thử bây giờ anh có một đứa con rơi, em cũng vui lòng nuôi nó như con em anh đã nói với em là không thể như vậy được con của anh phải có một người mẹ hiền đức cũng may là anh không có con rơi chớ nếu có thì kết quả của những cuộc ái ân hời hợt ấy chắc sẽ làm anh bối rối lắm không nhìn thì mang tội mà nhìn thì ngày sau nó giống, giống mẹ nó thì khổ cho nhà mình hãy thôi khóc dây lâu rồi thỏ thẻ hỏi Uhm, anh muốn lấy vợ bé Nhưng nếu được tội nguyện Thì mỗi khi nhìn người phương Tây Anh không tẹn Mà thấy mình lạc hậu sao Anh không thấy lạc hậu Người phương Tây Họ không lấy vợ bé Nhưng họ vẫn phản bội họ vợ Họ như thường Giả dối lắm Đâu bằng ra cái mặt thật Như người Á Đông kia Thảo thở dài lẫm bẩm một mình. Xã hội này khốn nặng quá, có đâu được như trong một thứ xã hội kia. Nghe lời ấy, Nho phá lên cười ngất. <cười> nữa em cũng vừa học được điều đó nữa à. Học ở đâu vậy? Em chỉ biết một, mà không biết hai. Trong thứ xã hội kia, người ta cấm lấy vợ bé, nhưng người ta lại cho phép ly dị. Thành ra anh nào muốn đổi món thì à lê, để vợ là sẽ tội nguyện. Có tội nghiệp cho người vợ lớn hay không? Họ vẫn lạc hậu, nhưng dưới hình thức khác có vẻ tốt đẹp hơn. Thế là như thế, anh bỏ em. Em vui lòng hơn hay sao? Không vui hơn, cũng chẳng khổ hơn, nhưng ái tình không thể chia sẻ được, thà là mất hết. Em tham lam quá, như một người đàn bà phương Tây. Im lặng giây lát, hảo hỏi sẵn. Em hỏi thật anh, những đòi hỏi của anh nãy giờ là thật hay giỡn? Đó là một tối hậu thơ Khiến nho đâm quảng Chuyện ấy Từ thuở giờ Nói đến đây chẳng chỉ dám nói một cách bông lơn thôi Nghiêm trang là nghiêm trang về sau. Lúc biện luận với vợ Chớ khi khởi đầu Thì bao giờ cũng pha giọng cà rỡn Nửa đùa Nửa thật Nay trước một câu hỏi rõ rệt như vậy Chàng quảng sợ Vợ lùi trở về thái độ diễu cờ cũ, chàng nhéo má bên kia của vợ, hung vào má bên này mà rằng. Tùy cô, cô làm hiền thì tôi vẫn chơi, còn cô làm dữ thì tôi làm thật. Xí. Làm hiền để anh được nước mà đòi tới. Đêm hôm ấy, Hảo đã được chồng yêu đương nồng nàn như những đêm mới cưới nhưng không vì thế mà sáng ra nàng quên câu chuyện vợ bé được lạ quá nàng nghĩ chồng mình rất đứng đắn rất nghiêm trang thế sao mà lại tối nay trong chốn thân mật phòng trung anh ta lại thô lộ những mong mỏi thầm kín rất là băm lăm hảo nghĩ đến tiếng băm lăm vì nhớ tới giọng chỉ bếp đùa anh tài. Chắc những người đàn ông, đứng đắn, đàng hoàng khác cũng đều như vậy cả hay sao mà? Thì ra, loại đàn ông vẫn thế cả. Mà anh ấy đã thầm chọn được người lý tưởng nào hay chưa? Hay chỉ đòi bân quơ được rồi hẳn hay? Hảo cố theo dõi chồng suốt một tuần lễ Mà không bắt gặp một chuyện lạ gì hết Ông Nho là một kỹ nghệ gia nhỏ Chuyên chế tạo các vật dụng bằng nhựa Ông hay đi đây, đi đó Nhưng quả thật là đi làm ăn Thăm mối hàng, thăm người bán nguyên liệu Mua sắm này nọ, chỉ có thế thôi Cô thơ ký đánh máy đẹp lắm Nhưng quả Nho là người khôn ngoan Không bao giờ để tâm đến cô ta Thì còn ai Suốt tháng đó Nho không hề ra khỏi Sài Gòn Cũng không đi chơi đêm Cứ sống một đời bình lặng Của công chức nhỏ Hai vợ chồng Ai nhắc tới Không ai nhắc tới Chuyện vợ bé Nhưng Hảo luôn luôn Bị vấn đề ấy ám ảnh Chắc Nho cũng vậy Nhưng ám ảnh này có hai bộ mặt khác nhau Ám ảnh phá khuấy hảo là nỗi lơ sợ cho hạnh phúc của mình Còn ám ảnh làm say mê trí nho Chắc là gương mặt kiều diễm của một cô gái nào Rình mò trót tháng Hảo biết chắc chắn là chồng mình chưa có Người đàn bà nào ở chân trời cả Nàng nghe gánh lo Tuy chưa quản được Cũng nhẹ bớt nửa phần Bây giờ Nàng chỉ còn phải đối phó với một ý muốn Chứ không phải với một người Ý muốn Tuy cũng nguy hiểm Nhưng một khi nó chưa cụ thể quá được Là tương đối dễ đánh tan Lật bật mà đã đến Tết Một hôm, Nho về nhà, mang về một bộ xe lửa và một chiếc tàu thủy. Chàng nói, đồ chơi này bán hôm Noel còn lại, nay Tết đến họ đem ra bán nữa. Thấy người ta mua cho con mà mình nôn nao. Mà mình, ờ, mà mình đâu có con mà sắm, nhưng anh không thể không mua các món này được. Bộ xe lửa để biếu cho con anh Kình, Còn chiếc tàu <cười> Thì để đó em chơi Hảo cười như trẻ con Không phải vui được quà Mà là cười cái ngông của chồng Nhưng nàng bỗng im bặt Nhìn hai món đồ chơi Lòng chưa sót Như vừa ăn bữa me sống Không Chồng nàng không có ẩn ý gì đâu Hắn thật tình đó Chỉ vì nông nao quá mà mua sắm vậy thôi Nhưng có tuổi hổ hay không Số phận của nàng Không tròn sứ mạng làm vợ Để cho chồng thiếu thốn Về đường nối giỏi Phải mơ Hảo đến Đổi mua quà cho đứa con Chưa bao giờ có Thì có đáng ái ngại hay không Hảo nghe thương chồng hơn bao giờ hết đưa tay nắm lấy người bạn đời nho ngỡ vợ cám ơn mình vì món quà nên cũng siết chặt tay bạn trong khi đó hảo ngã mình vào chồng rồi khóc nức nở đó là những giọt lệ hối lỗi mặc dầu không biết rõ nguyên nhân hiếm hoi nàng cứ nghe mình có lỗi và là những giọt lệ tuổi thân thua kém bạn bè và biết đâu ngày kia không bị rường bỏ Vì sự kém cỏi ấy Từ ngày nho mua quà Hảo lại bắt đầu lo nghĩ Nhiều trở lại như trước Chính nàng Nàng cũng thèm con Quýnh lên Thì không trách gì nho Nhưng hắn lại muốn thứ khác nữa kia Kiếm con chỉ là một cái cớ Nhưng cớ ấy hữu lý quá Nàng không làm sao bác bỏ được Lạ quá Nàng nghĩ Sao lại muốn vợ bé Hắn đi chơi Hắn yêu, yêu trộm ai Mình cũng nhắm mắt cho cả Mình lại sẽ có cam kết Sẽ nuôi con rơi của hắn Vậy thì tại sao Có lẽ đó là thích thứ trừng kiếp bao đời Đần ông ta họ cứ nghe Vợ bé em dịu hơn Nhân tình Nhân gãi Nhưng mà dầu sau Cũng không thể được Nàng chỉ có thể nhường ái tình Trong một tháng cho người đàn bà nào đó Nhường đền Đến bắt đầu thì quyết là không Nhưng Nghĩ đến ý trái ngược này Hảo sợ hãi Chỉ dám nói thầm đến tiếng nhân ấy thôi. Không có gan nói thêm nữa. Hảo cấu sơ so đuổi ra nhiều ý nghĩ. Cho nó tao loạn trí óc, Nàng hầu, cái lý đáng sợ kia tiêu tan đi. Nàng chống mặt lắm, khó chịu quá. thành phải trật tự lặp lại trong đầu. À, nhưng nếu từ chối hắn, Chồng nàng sẽ lén lút thì có nguy to hay không? Có vợ bé công khai còn ít hại hơn Là có vợ giấu đúc nơi xô nào đó Tiền bạc mình không kiểm soát được Không bao lâu thì sự nghiệp này sẽ đổ nát Sự nghiệp của chồng mà công của vợ Mình đã khó nhọc nhiều để giúp chồng thành công Lẽ nào buông tay nửa chừng hay sao?